rumah Tác giả Thần độc Người đọc Thành lòng Hồi thứ tư Hậu nghệ cùng Đồ lòng Đuôi của con cự xà nằm dưới đất Thân rắn dài trăm trượng Dẫn thẳng giữa không trùng Uy thế kinh người, Phản phất như muốn hóa rồng bay lên Từ bao chỗ rút ra mùa ngọt Điều linh tiễn lắp lên dây cùng Sau đó dùng toàn lực Kéo hậu nghệ cung thật cằn Sắc xanh đen của hậu nghệ cung Bắt đầu xuất hiện kim quang nhàn nhạt, Kim quang như đám sương mù Hướng về phía điều linh tiễn Đang nằm trên dây bay tới. Xác thác bình thường bỗng hóa thành kim tinh Hình dáng thon suốt ngọn điêu linh tiễn Bình thường đã biến thành màu hoàng kim Cuối cùng thì hóa thành đạo đạo kim quang Trời khỏi về cùng may đi Phong lôi trận trận thiên địa thất sắc Kim quang xé gió lao đến trước mặt cự xa cự xa kinh sợ vô cùng tựa hồ như đã phát hiện Kim quang kinh thanh tiễn Hàm chứa năng lượng cực kỳ lớn Nó nhanh chóng gặp xuống đất đánh né Thân thể to lớn của nó phải chịu đựng đạo Kim Quang Có thể làm cho thiên địa thất sắc động Trong bộ thân hình to lớn của cự xà Tại cửa hỏa sừng độc Không ngừng lắc lực Kim Quang Tiễn vượt sát qua thân của cự xà Làm cho mọi người không thể thấy gì cả Tuy nhiên trong chết mắt Xâm xét lại vàng lịch Kim Quang Tiễn vốn là biến mất ở phía xa trích liên quay trở lại kim quang đẹp mắt làm nhà cảnh mặt trời ngay mắt đã suy qua thân thể cự sạ máu tươi bắn ra từ vết thương của cự sạ miền hỏa sơn huy quang đầy trời thân thể to lớn tại miền hỏa sơn không ngừng giãy dụa vô số hòn đá to lớn bị quật trúng bay đi loạn xạ mọi người từ bảo chủ thấy vậy thì đều hoảng sợ tránh ngay Khoảng dần dây lắc sau thân thể cự sà lại buông thẳng lên cái đầu giữ tận cái mặt đất hơn 10 trượng gầm gừ hướng về tiểu bảo chủ tuy nhiên khi nó thấy hậu nghệ cung bản năng lại lộ vẻ sợ hãi thân rắn bị quan tiễn cứng rắn phành ra tạo thành một cái lỗ lớn đầy máu có thể nhìn xuyên qua được máu tươi ảo ảo tuôn con chúa điện hạ xin hãy tiếp tục bắn cục Nếu như có thể bắn trốn được cái lỗ đó Thì có thể một cách giết chết nó rồi Không được Ta chẳng còn chút khí lực nào để bắn cung cả Các ngươi hãy lại đây Mười mấy tên hộ vệ nghe vậy đều biến sắc Không ai có thể thốt được tiếng nào cả Đồng lòng ẩn nấu sau phiến nhăm thạch Đã thấy rõ toàn bộ mọi chuyện Hiện tại ở đây Chẳng ai có thể dừng nổi hậu nghệ cung cả Nếu không có công lực cao tuyệt Thì đừng hồng có thể dương nổi thần cung Nếu như hậu nghệ cung có thể kéo ra đường một ít nữa Thì đừng nói là một thân cự sàng Cho dù có là một thân cự lòng Cũng không thể thoát khỏi họa sắc cả. Như trong truyền thuyết có kể lại Hậu nghệ cung đã từng bắn chết cả thiên thần thượng giới Đúng là tiên bảo cường đại đứng đầu tiên huyển đại cự xa như thấy được là bọn người kia không ai có thể sử dụng lại được cái công cụ đen đen xanh xanh Làm cho nó vô cùng hoảng sợ kia Trong mắt nó hung quang liền đại thịt Quay đầu nhìn vào đó liều hỏa tiên liền ở bên trong hỏa xưa Rồi hướng về bọn người đang đứng không xa kia mà bỏ tên Đồng lòng cảm thấy có điện bất diện Liền coi chân chạy xuống hồ xưa Lúc này thì tiểu bảo chủ mới lộ ra vẻ kinh hoàng thật sự Tiểu bảo chủ mang hậu nghệ cung trên vai Nhìn mọi người một cái thật sâu Rồi chuyển thân chạy về hướng hậu sợ Lúc này cự xà lại bắt đầu phủ ộp xuống Tạo nên một trận cuồng phòng Đầu rắn to lớn chuyện ánh mắt nhìn bọn người trước mắt Huyết hồng xà tính Cùng cái rắn độc trắng được to lớn Chẳng chút xài được, Hút xuống thân nghệ chúng nhận Ba ma pháp sư Tức tốc tạo nên một màn trắng làm sạch Cái sọ của cự xà Không ngừng khu loạn trên màn che ấy Làm cho màn che nháy mắt Để bị phá tan. Ba tây ma pháp sư tập sự Đều thổ ra một bốn máu lớn Bọn thi vệ thì bị cái hút cực mạnh đó Hất văn ra xà lăn xuống nửa. cự xà chuyển động nhanh như thiểm điện Lập tức tùy theo tới chỗ bọn hộ vệ rơi xuống Đường trường có hai người bị thân thể to lớn của cự xà quấn lấy Ngay cả một tiếng kêu thảm không phát ra được Bị ép thì nóng thịt bay Chúng thì về thấy vậy thì sợ cứng người Nhưng con cự xà lại không công kích thêm một người nào nữa Sông nhãn lồ hung hoàng Hướng về phía tiểu bảo chủ phía trước trùy theo Bọn thị vệ nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng của tiểu bảo chủ Thì cố chịu nổi đau trên mình Từ dưới đất bật dậy rút trường kiếm Đâm tới mình cự xa Nhưng thiết kiếm thông thường Căn bản chẳng thể làm tổn hại thân thể nấu chút nào Thân thể cự xa quay sang trái Rồi lại quay sang phải Thân thể to lớn hùng dữ Đánh thẳng xuống thân mình của tên thị vệ Thân thể của người đó như con mùa nhìn rơ Hoàn toàn bị chấm bại. cự xa đã truy tới sau lưng của tiểu bảo chủ, cái mỏm đỏ như máu mở phun ra một khối lửa lớn, ngọn lửa phần phần cuộn tới tiểu bảo chủ. mắt thấy hỏa diễm đã cháy tới sau lưng của tiểu bảo chủ, bất chợt hậu nghệ cung phát ra kiên quang nhàn nhạt ngăn liệt diễm ở bên ngoài, làm cho cự xa sợ hãi lập tức dừng lại. đồng thời một tiếng thét dài từ xa vọng tới. Thanh âm như sấm xét đùng đụng Vàng vọng khắp hùng trục Ngọc gì không cần phải sợ vì sư lên đây Thanh âm của người vừa đến cực lớn Làm cho tất cả đá vùng mẫu hỏa sơn Rơi xuống rào ra. Hai tay của đồng lòng kêu lên o o Xây sẵn cả nhìn Một lúc sau Một người trôn niên mặc áo rộng thùng thình Xuất hiện cách đó trầm trữ âm công thật là lợi hại, không biết có phải tuyệt kỹ dùng âm thanh để giết người thường long khí nguy không? Tiêu ác Ma lại gọi lão ta là lão đầu tử, không biết có phải cũng là lão già cai lão hoàng động không nữa? Hắn nhìn chầm chặt vào người Trung Niên đó, với công phu trong chớp mắt đã tiến lại gần năm mươi trượng, xúc địa thành thục, tuyệt kỹ gì chuyển cực nhỉ? Lão già hổ lậu này thật đã luyện được. Xem ra thân công phu của ông ta Đã đến trình độ của bậc tông sư rồi Đông lòng trong lòng kinh hãi thầm. trong niên nhân tự hồi như trong lòng Chẳng để tâm đến con cự xa tí nào, Vỗ yêu vào đầu tiêu bỏ chủ trong niên nhân trầm giọng nói Các người mau đi xa khỏi ngọn hỏa sơn này mau Lui được bao xa thì cứ luộc Thì bảo chỗ cũng không nhiều lời Liền dìu bọn thi vệ bị thương chạy xuống núi Đồng lòng tất nhiên đã, đã mừng hủng chạy trước từ lâu Hắn chẳng muốn phải đối diện lại với ả tiệt ác mà khủng bố đó nữa Rồi lên sụp xuống mấy lần Đồng lòng đã xuống đến chân núi Chẳng cần để ý đến tiếng chửi rũ đằng sau Một lòng tiến đến cánh rừng cách đó không xa hiện tại trong lòng hắn đang đấu tranh thống khổ, lưu lại có khả năng bị tiểu bảo chủ bắt được. còn nếu như bỏ đi, hắn thật không cam tâm. hắn đã chứng kiến võ công cao thâm mặt trắc của sư phụ tiểu bảo chủ, thật đúng là cao thủ võ học khó cả. hắn đột nhiên muốn xem trận đấu của người trung niên ấy và con cự sả, cuối cùng thì cũng không chịu nổi cám dỗ, đã tìm một chỗ ẩn nấp ở khu rừng rậm ra cơn động. hầu nghệ cung làm cho con cự xà tên sợ Đã bị tỷ bảo chủ mang đi Nhưng cự xà vẫn trì hoãn Không dám công kích vào sư phụ tỷ bảo chủ Cự xà vốn dĩ rất thông linh Nó cảm giác được con người nhỏ bé yếu đuối đó Nội thể hàm chứa một lực lượng thần bí Nó bất an sẽ chuyển thân thể to lớn Thời khắc đơn độc đối diện với cự xà Tỷ bảo chủ sư phó Khí thế phúc chốc đột biến. Lúc này ông Phạm Phất Chỉ là một thân hình to lớn Đứng thẳng ngạo nghễ như trời nở Sắc mặt chẳng chút sợ Một sự tự tin mạnh mẽ Và sung mãn. Cửa xa đúng là bách thú chi vương Ở thành phụ cận Khu viên máy dặm Không loài thú nào dám bước đi Tuy nhiên trong vòng chưa tới nửa ngày Huyền uy của nó liên tiếp bị khiêu chiến Lúc này lại bị cố khí thế cường đại của sư phụ tiểu bảo chùa áp bức. Nó thật sự rất kích nộp. làn sóng lửa cực nóng phun ra, bao trùm trời đất. Hùng dũng bay tới trung niên nhân. Trung niên nhân thân hình như điện, Tại vị trí vừa đứng, lâu lặng đạo tàn ảnh. Lập tức tránh sang bên cạnh năm trực. Sau đó nhảy thẳng lên cao, một chữ đánh xuống vết thường của cự xã lúc trước huyết lãng lại phụ từ vết thương đó cự sa chỉ không nổi cơn đau mãnh liệt đó thân thể to lớn thật đứng ngã vật xuống đất sâm nhãn đỏ ngầu chứa đựng hùng hoàng khiến cho người ta phải hưng sợ một đạo cồn phong từ dưới đất bay lên đuôi con cự sa hoành không quét tới trung niên nhân cha cái đường quét ra lúc này đúng là chiều hoàn hảo thiên quân danh phù kỳ thực trong tiếng ầm ầm cực lớn đoạn thạch bị quét sạch bụi bay mù trời cái chiều hoàn hảo thiên quân của cự sa làm cho trên núi lưu lại một đường rảnh cong quẹo cực lớn. đợi cho bụi mù lắng xuống trong niên nhân đứng thẳng trên đỉnh hỏa sơn cự sa cũng lại vươn thẳng lên. Đầu to bằng miệng hỏa xương. Cái miệng to lớn thì hung tợn tháp thẳng tới trung niên Trung niên nhân không tránh không nè Chưa từng thấy qua Hai nắm tay đánh về phía trước và sắc quang màng mỏng manh Dần lan rộng ra Bao bọc lấy quyền động bà sắc quan màn tự như vật thể hữu hình Đánh thẳng lên cái miệng máu của con ta Một âm thanh Chấn động trời đất vàng Cửa xa đang ở trên không rơi thẳng xuống đất Chấn bay các tảng đá xung quanh Trong niên nhân cũng bị cổ phản lực cực đại Chấn bay ra bên miệng hỏa xương liền nhiên tránh Xém chút tiền nhà xuống đất Đồng lòng trong lòng thẳng Người trung niên đó tự nhiên có thể dùng sức mạnh như thế để động đấu với bách trực xa. Tù vị quả thật siêu phạm nhập thanh. Bọn người tỷ bảo chủ ẩn náu tại Tùng Lâm, thấy trung niên nhân có thể lực đấu cực xa. Chỉ trong lòng hoàn lại bị khóc. Trung niên nhân cùng với cự xa lại tiếp tục chiến đấu với nhau. Trung niên nhân ý trợ vào tốc độ nhanh như thiểm điện. Cùng với công lực siêu tuyệt cái truyền công vào chỗ yếu trên mắt của cự xa cự xa thì lại mượn ưu thế Về thân thể to lớn hơn trung niệm Nhật Đáp trả đá liên tục Một người một rắn Không ngừng bay nhảy trên miệng hỏa sơ Các cối đá cực lớn Cũng không ngừng lăn xuống chân miệng Một người một rắn Càng lúc càng đi xa khỏi miệng hỏa sơ Đuổi đánh đến tận dưới chân mì. Đồng lòng Cảm giác bất nhiệt. Tiếc tóc ly một Bọn tiểu công chúa Cũng cảm giác có điều không ổn Nhanh chóng lùi về sau chung Chúng nhân nhanh chóng thối lui. Nơi ẩn nấp vừa rồi của họ Hiện tại đã trở thành chiến trường mới. trong niên nhân cùng cự xà Từ trên núi đã đánh dưới núi Chúng niên nhân huy động sông thủ thác suốt bạch sắc quang mang cười, sương thạch cây rừng chạm nhau đều hóa thành bụi phấn. Nhưng mà lực phá hoại của cực xa so với trương niên nhân càng lúc càng lớn. Nó mỗi lần đều phun ra một ngọn liệt diễm, cả một mảng rừng bị thiêu rụi hóa thành than. Mỗi chiều hành thảo thiên quân của nó quét ra, làm cho hàng loạt cây rừng gãy đổ. Chưa tới một tuần trài. Toàn bộ mãn rừng đi xa thành bình điểm Đồng lòng thấy thế vô cùng kinh hãi Hắn không phải là chưa từng gặp cao thủ Cha hắn chính là một tuyệt thế cao thủ Trong các tuyệt thế cao thủ Nhưng trận ác đấu kịch liệt như thế này Hắn đúng là chưa từng thấy qua Tuy bảo chủ thì thầm kêu lên may Nếu như lúc đầu cự xà đối với nàng Cũng phát ra uy lực như thế này Chỉ sợ lúc này nàng đã lên tới thiên đại Đương nhiên đó là do nàng nghĩ vậy Chỉ nếu mà đồng lòng nghĩ Thì hắn đã nghĩ nàng sẽ xuống điện Một điểm ác mà với những bà con chứ không chẳng Lớp này trong niên nhân Tự như đang chiếm được thượng phòng Nhưng ảnh như thiểm điện, luôn luôn xuất hiện gần chỗ vết thương. Nắm đấm mang theo bạch mang cường liền, không ngừng kích vào vết thương của cửa xa. cự xa bị đánh không thể nào chịu đựng nổi, thân hình to lớn không ngừng lắc lư Đang lúc mọi người nghĩ trung niên nhân sẽ thắng chắc, thì đuôi của cự xa nhanh như thiểm điện, quấn lên lưng của trung niên nhân. Rồi mượn lực uống người lên không trục. tất thì đã quấn chặt lấy trung niên nhân từ bộn xuống dưới chân. Thì bảo chú là khoảng không thuộc vọt qua sự cản trở của bộ thị vệ chạy thế trước. Trung niên nhân liều mạng né tránh. Toàn thân phát xuất bạch quan nhàng nhàng. Quang màng càng lúc càng cực tình. Đuôi rắn đang quấn trên người của trung niên nhân dần dần nới lực. Mắt thấy sắp có thể thoát khỏi cửa xa. Đột nhiên xà đầu dữ tợn, mở to cái miệng đầy máu táp xuống ông. Ông vội vàng huy động sông quyền đánh trả. Hủng đạo bạch mang cường mảnh ngăn xà đầu bên ngoài. Nhưng đuôi rắn thì đang nới lỏng, lập tức quấn chặt. Tự báo chủ nhanh chóng chạy lại các cửa xa chừng 10 trượng ném hậu nghệ cùng điêu lên thần tiễn lên Ngọc Nhi không cần phải sợ cái con tiểu xà này không làm gì được sư phụ đâu giờ ta đã có hậu nghệ cùng thì nó chết chắc, chắc rồi trong liên nhân một bên nói một bên dụng lực vào song quyền đánh liên tiếp vào xà đầu như sấm sét Bạch mang cường liệt bức xà đầu bức xà đã chừng ba trượng thần xuất song thủ phát xuất bộ đạo quang mang nhiều hòa tiếp lấy hậu nghệ cung và điều linh cười xa sau khi thấy hậu nghệ cùng liền lộ vẻ kinh hổ tận sợ xa đầu bộ tránh ra sau cho bảy tám trượng trương niên nhân trên người quang mang đại thịnh đã kêu liên tĩnh lên toàn kéo dây cung nhưng dây cung vẫn không động đậy một chút nào Làm cho ông cực kỳ kinh hào Thì ra là cây cung này Trước đây đã bị phong ấn Cho nên một năm chỉ có thể dùng một lần Vừa nãy tỉ bảo chủ đã dùng rồi Cho nên lần này Sư phụ của tỉ bảo chủ không thể kéo cung được Cử xà như thấy được trung niên nhân Không thể sử dụng thần cung Nó hùng hằng Táp xuống trung niên nhân Trung niên nhân dùng hậu nghệ cung đánh lệch thần cung xanh đèn đánh thẳng vào hàm răng trắng lục của nó bốn năm cái răng độc bị đánh gãy máu tươi bắn ra cự xà đau đớn vô cùng đưa rắn dùng lực ném trung niên nhân này. trung niên nhân chuyển thân trịnh không rơi xuống ông hít một hơi thật sâu nắm chặt thần cung hướng về cự xà bay này. Đồng lòng, miệng mồm há hốc Thế sư phụ tiểu bảo chủ dùng hậu nghệ cung như là cùng bọn Lòng hắn bất giác cảm thấy đau thương. Cái tên biến thái này Đúng là phá hại của trời mà Trung niên nhân nhảy lên cao Một đạo ô quan chấp lệ lấy vẫy cứng như thiết luyện của cửa xà Bị hậu nghệ cung đánh trúng Tăng ra khắp nơi Giữa không trùng một làn mưa máu bắn ra Cửa xa cười thân thể to lớn vặn vẹn điên Cái đường cực đại bổ thẳng xuống Làm cho mặt đất rung rịch Thế nhưng sư phụ tiện bảo chủ Thân hình như điện Tránh né đòn công chí mạng của nó Tiếp đó ông nắm chặt hậu nghệ cung Công kích liền miên bất tận Đánh cho cửa xà Máu tươi chảy ra như xưa Đột nhiên cự xà dừng lại Xà thân dựng thẳng giữa không trùng Phát xuất kim quang nhạt Trên thân cự xà Phát sinh biến hóa kinh nhật lớp vải ngũ sát trên mình Hóa thành màu vàng bụng dưới xuất hiện bốn vết nứt Bốn cái chân hơi nhủ ra. Trên đỉnh đầu lại xuất hiện Quái sừng lấp lánh kim quang Từ miệng của nó phát ra một tiếng lòng ngầm Chấn động cửu thị Từ trên thân phát ra một khổ lòng khí cường đại Toàn bộ động vật trong khuôn viên trăm trượng Đều bỏ lửa Tất cả mọi người đều nghe người ra Rồng Ta cuối cùng cũng thấy được rồng trong truyền thuyết rồi Đồng lòng kích động kêu lên Tất cả mọi người lúc này Đều kích động vạn phần. Sư phụ của tiểu bảo chủ lộ ra thần sắc ám đạn. Ông hiểu rõ. Cử xà đã hóa rồng không thành công. Lòng rảo ở bụng nó vẫn chưa mọc ra. Nếu hóa rồng thất bại. Chỉ có một con được Tử vọng. lúc này kim lân trên thân cự xà bắt đầu bộc ra thân hình không còn vẫy hiện ra huyết nhục mờ hồ cự xà phát ra tiếng long ngâm bì tráng miệng phun ra viên nội đan kim quang lúc lên. nội đan tại không trung đột nhiên vỡ vụn hóa thành từng hạt mưa màu vàng nhỏ bé rồi biến mất giữa không trung cự xà hóa long bất thành bỏ biến thành một đạo kim quang bay về phía hỏa sương Phúc chốc lại biến mất trong biển hỏa sương sư phụ của tiểu bảo chủ đột nhiên cảm thấy mất mát nếu nhờ để thật giết chết một con yêu xa ông sẽ không cảm thấy mất mát nhiều đến như vậy nhưng sát tử một con thánh xa ông cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu Là đúng hay sai Thế giới này Vốn đã không thể nào phân biệt đúng sai nữa. Ông thở dài trong điên nhân mang tâm tình trầm trọng Đi đến miền hỏa sợ Ông bay đến bên cây liệt hỏa tiên linh Gắt lấy một cánh hoa Sau đó nhổ gốc lên Ném trốn xuống miền hỏa sợ Xà Huỳnh Đây có thể là thiên liền Nếu như liệt hỏa tiên liền nở sớm nữa thời thần Thiều huynh đã sớm hóa lòng mày đi Góc tiên liền này sẽ giữ cho hình đừng thức bất diệt cầu cho Huỳnh kiếp sau Tu thành chân lộn Lúc này thì bảo chủ chạy tới Trong niềm nhìn mũi cực Tiểu nhà đầu người đây chỉ là đó liều hỏa tiên liền mà còn muốn hãi đây. À, sao chỉ có một đó vậy? người đúng là tham lam. Mà. thiên thảo thượng đẳng này có được một đó là quý lắm rồi. còn đó kia sau khi chính đã rớt xuống hỏa sơn. a sư phụ, con rắn đó bị người giết chết, chết rồi phải không? Nó được chết chĩa cây hậu nghệ cung của con rồi. thôi được rồi, bây giờ con hãy nhanh trở về đi. Phụ hoàng và mẫu thân của con đang rất mong chờ Lão đầu tử người không về cùng với con sao Ta đã định áp giải con trở về Nhưng trên đường đi Ta nghe nói trong lạc phong sợ Xuất hiện con kỳ lân thần thủ Đây là một sự kiện không tâm thường. Ta muốn đi xem Chỉ là không yên tâm về con Con cũng muốn đi Không được Con rời khỏi hoàng cung đã mấy tháng Mẫu hậu của con rất lo lắng nhưng đã ngã bệnh rồi Con nhanh trở về đi Trong niên nhân cầm hồ nghệ cung đưa trả lại tỷ bảo chủ Ngọc Nhi Sao con lại mang hồ nghệ cung ra ngoài Phải biết rằng nó chính là truyền quốc kỳ bảo Có tác dụng uy hiếp đối với tuyệt thế cao thủ của nước khác Nhưng con cũng đã mượn Đâu phải là không nên trả đâu Con thật là chẳng biết hình trọng gì cả Thần công từng bị người ta phong ấn Một năm chỉ dùng được một lần Làm sao có thể tùy tiện mà sử dụng được Cũng may là hiện tại quốc gia không có ác địch nào Căn bản cũng không cần dùng bị Dạ Con biết rồi Kẻ bảo chủ đáp lại cách hời Đến đây là hết hồi thứ tư Mời các bạn đó nghe tiếp Hồi thứ năm